Trường 276, không thích kiếm cớ. Đã biết, đáp án trong dữ liệu, mặc dù Hải cũng không kinh ngạc thả người về cũng chỉ muốn chứng minh dự đoán trong lòng anh. Từ lúc anh tìm tới vị trí kia thì đã bị người ta giám sát rồi. Tất nhiên kết cục của người kia là chết. Người đàn ông dường như không ngờ mặc dù Hải sẽ bình tĩnh như vậy, sau khi cúp điện thoại, anh ta còn có chút chưa tỉnh táo lại. Sao vậy? Tình Giang ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Anh ta ngốc nghếch trả lời cậu chủ không thức, giận thậm chí còn không cả trách mắng. Điều này trái với bình thường, khiến anh ta có chút lo lắng bất an. Anh ta tình nguyện nhận hình phạt cũng không muốn chịu tra tấn tinh thần thế này. Phương cửu lường bộ dáng ngạc nhiên của anh ta, vẻ mặt không đổi hỏi, giọng điệu thế nào. Chị cửu chị nói gì cơ? Người đàn ông không phản ứng kịp, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Phượng Cửu thì lập tức phấn chấn lại tinh thần, tiếp tục gãi sau tai. Ngẫm nghĩ rồi nói một cách không chắc chắn lắm: "Chị Cửu không nói thì em cũng không chú ý, vừa rồi giọng của cậu chủ hình như có hơi nặng nề. Không giống như đang tức giận, giống với vẻ vừa vận động kịch liệt xong. Hôm nay cậu may mắn đấy." Phượng Cửu nói một cách đầy ẩn ý. Người đàn ông vẫn không hiểu lắm. Nhưng mà người ta lại lười giải thích ung dung quay người đi, anh ta bèn quay qua nhìn tỉnh Giang, anh Giang ý của chị Cửu là gì vậy? Không biết, tỉnh Giang là một thằng nam cũng không rõ hàm ý trong lòng nói của Phượng Cửu. Mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng lại chết vì sĩ diện, dù thế nào cũng không hỏi tới người phụ nữ đáng sợ kia, làm rớt giá trị của bản thân. Mặc dù hài cúp điện thoại trở lại trong phòng làm việc, người phụ nữ trên giường đã gần như muốn rơi xuống bắp chân thon dài trắng nốn treo ở mép giường cứ di chuyển tới lui trông rất đáng yêu. Ngủ mà không có chút phòng bị nào, rất khó tưởng tượng một người khi tỉnh dậy sẽ dương nanh múa vuốt lúc ngủ lại đơn thuần giống một đứa trẻ. Nếu lúc tỉnh cô ngoan ngoãn nghe lời như lúc ngủ thì tốt. Có điều như vậy sẽ không phải là cô nữa. Con người đúng là mâu thuẫn. Mặc dù hải nằm xuống, bàn tay thay cô kéo chăn đột nhiên khựng lại. Chỉ thấy cô lăn một vòng, trực tiếp co lại trong ngực anh, giống như một con mèo tìm kiếm sự bảo vệ, dùng đầu cọ sát vào lồng ngực của anh tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp đi. Cánh mắt lạnh nhạt của anh lập tức mềm nhũn nếu cô tỉnh lại vào lúc này sẽ thấy trong mắt anh một tia tình cảm khác gọi là quyến luyến. Anh chỉ khựng lại mấy giây, cánh tay dài ôm lấy cô cào trong lòng, giống như một con sư tử kiêu ngạo che chở đứa con, tràn đầy vẻ chiếm giữ lãnh thổ và nguy hiểm. Phong ngữ hiên lắc lắc chén rượu chứa chất lòng màu hổ phách trong tay, dưới ánh đèn chiếu xuống trong suốt lấp lánh kết hợp với nụ cười hờ hững trên mặt anh ta, vốn nên là một hình ảnh đẹp mắt hài hòa. Nhưng mấy người ở trong đó lại không dám thở mạnh một cái, ai cũng thấp thỏm ngồi trên ghế, mồ hôi đọng thành giọt từ trên chán trượt xuống. Không ai dám đưa tay lau đi, mặc cho mồ hôi nhỏ vào mắt. Trong không khí tràn ngập vẻ khẩn trương, khiến cho mọi người đều lo sợ bất an. Đến khi đặt tới đỉnh điểm, phòng ngữ hiên mới ung dung nói các người đều biết vì sao tôi gọi các người tới không. Tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Rất sợ họa sẽ rơi xuống đầu mình, vì một bàn tay khác của Phong Ngữ Hiên đang nhãn rỗi vuốt ve khẩu súng ngắn 4K của mình. Bọn họ không chút nghi ngờ rằng chỉ cần anh ta không vui thì hôm nay họ nhất định sẽ không thoát khỏi cửa văn phòng này. Không ai nói à, vậy tôi sẽ điểm danh. Phong Ngữ Hiên nhích miệng ánh mắt hững hờ nhìn một lượt đám người, cuối cùng dừng lại ở người thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Anh đi. Những người không bị gọi đều thở dài một hơi, ít nhất tránh được một lúc. Hai người đàn ông bị điểm danh, sắc mặt liền xám mét lại không dám trả lời cố nén cảm giác ra đầu tê dại mở miệng nói. Anh Hiên, chuyện này là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi không ngờ mặc dù hải còn có người đứng sau, tốc độ của anh ta cũng quá nhanh, chúng tôi vốn không kịp bố trí. Bằng... A một tiếng giống thê lương vang lên, tên đàn ông bị điểm danh ôm đùi đau đớn lăn lộn trên mặt đất máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ thảm trắng. Trong lòng mọi người đều giật mình, vẻ mặt không dám lộ ra vẻ khác thường. Phòng ngữ hiên làm như là không có chuyện gì xảy ra, thổi hỏng súng, vẻ mặt ấm áp nhìn bọn họ. Thất bại chính là thất bại, tôi không thích nghe cái cớ. Như vậy chỉ nói lên việc các người vô dụng thế nào mà thôi. Người nằm trên đất cũng chỉ dám kêu một tiếng, cho dù đau cũng chỉ biết miến răng, liều mạng ấn vào vết thương, không cho máu tê chảy quá nhanh, anh ta tin chỉ cần mình kêu đau một tiếng, hay cho dù là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thì kết cục sẽ còn thê thảm hơn. Đi theo người tâm tình thất thường đã nhiều năm, đây chính là kết quả mà bọn họ tổng kết. Chuyện tiếp theo nên làm thế nào thì hiểu rồi chứ? Phòng ngữ hiên khép hờ mắt, ánh mắt giống như dao lạnh trong gió. Tất cả mọi người đều chăm lời như một vâng. Biểu cảm trên mặt Phong Ngữ Hiên thả lỏng, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt cái lão cáo già Lục Hằng kia biết ảnh tử là người của chúng ta à. Bên Lục Hằng truyền đến tin ông ta chỉ cáo giận một chút, cũng không biết người mà chúng ta sắp xếp vào. Một người ở cạnh báo cáo phong ngữ hiên lắc chén rượu trong tay mấy lần, nhấm một ngụp người phụ nữ tên Lâm Minh Thư kia có quan hệ thế nào với con gái bảo bối của Lục Hằng. Lúc anh ta nhắc đến chữ con gái bảo bối, này thì giọng điệu tràn đầy vẻ chế diễu. Anh ta hiểu rõ tính cách của Lục Hằng, trong lòng chỉ có hiệu quả và lợi ích, con gái chẳng qua chỉ là quà tặng kèm, trong lòng có lẽ sẽ có chút phân vân, nhưng đặt lợi ích và quyền hành trước mặt những cái thứ gọi là phân vân đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Có điều như vậy cũng bớt cho anh ta không ít chuyện, phụ nữ dùng mưu kế trả thù nhau còn đáng sợ hơn so với đàn ông, cũng không biết đến lúc đó Lục Hằng sẽ cảm thấy thế nào khi tự bê đá đập vào chân mình. Vâng, người phụ nữ tên Lâm Minh Thư kia cũng rất gian xảo. Nhớ lại thủ đoạn của cô ta, sau lưng không nhịn được thoát một trận mồ hôi lạnh. Cho nên đã nói các người đừng quá xem nhẹ phụ nữ, có vài người nhìn qua tưởng hiền lành, nhưng điểm chết người nhất là không biết lúc nào đâm cho anh một dao sau lưng. Giống như hạ nhược vũ, dù là cô không nghĩ tới cũng không che giấu được cô phạm vào tội ác. Lời nói này kèm theo sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Phong Ngữ Hiên. Đi đi, đổi tấm thảm khác cho tôi. Anh ta có bệnh sạch sẽ còn người bị mất máu trên đất đã có chút tái xanh. Trường 277, tính tình thay đổi. Mọi người lần lượt ra ngoài, cũng không ai chú ý đến người dưới đất, cũng không dám đến đỡ tên bị điểm danh chỉ đành miến răng đứng dậy, khập khiễng rời đi. Lúc bước chân sắp ra đến cổng, sau lưng liền vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, vì sao lại bị thương trong lòng tự hiểu. Người đàn ông run lên một cái, cật đầu thuộc hạ hiểu rồi. Đi đi, phong ngữ hiên lười biếng tựa ở ghế sofa. Đèn trên đỉnh đầu rủ xuống, tạo thành một bóng dâm trên gương mặt anh Tuấn của anh ta, đôi môi cong lên như cười như không, lộ ra một tia quỷ dị và lạnh lùng. Năng lực của Mạc Du Hải dù có mạnh thế nào thì tuyệt đối cũng không tưởng tượng được món quà mà hai người bọn họ chuẩn bị có bao nhiêu mãnh liệt. Mất dấu, làm sao lại mất dấu rồi, rõ ràng ở ngay phía trước. Cánh mắt Lục Khánh Huyền đầy vẻ ảo não và không cam lòng, cô ta vất vả đuổi theo xe của Mạc Du Hải, lại mất dấu ở chỗ ngoặt. Bây giờ mà lại đi tìm thì chính là mò kim đáy bể Từ xế chiều tìm tới tối, màn đêm buông xuống, bình xăng đã dần thấy đáy cô ta vẫn không tìm được thông tích gì. Lục Khánh Huyền có chút chán nản nện hai tay vào tay lái. Tiếng còi xe ô tô chói tay vang lên trên con đường trống chảy. May mà chung quanh cũng không phải quảng trường náo nhiệt gì, nên không gây nên sự chú ý cho người khác. Làm đủ chuẩn bị, nghĩ tới tất cả các khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ mất dấu người ta. Cô ta ngồi một mình không biết bao lâu, chỗ cửa kế bên ghế tài xế bỗng vang lên một chút, sau đó lại khôi phục hoàn toàn sự yên tĩnh. Mất dấu, ánh mắt như muối giết người của Lục Khánh Huyền quét tới, cô làm gì thế, sao cô biết tôi ở đây? Tôi có thể cứu cô ở chỗ kia tìm được cô thì có gì mà lạ. Lâm Minh thư lật gương dưới đỉnh xe, soi soi tự thấy không tệ cười với gương mặt phụ nữ được trang điểm kỹ càng trong gương, lúc này mới từ từ khép tấm gương lại. Đừng tưởng rằng cô đã cứu tôi thì có thể vung tay quá chán tới chuyện của tôi. Trong mắt Lục Khánh Huyền có sự dò xét và hoài nghi, đến bây giờ cô vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc Lục Khánh Huyền đã trải qua chuyện gì mà từ một cô gái ngoan ngoãn trở thành một người phụ nữ quỷ kế đa đoan như vậy. Không phải nhìn cô sẽ không muốn trải nghiệm những gì tôi đã trải qua đâu. Lâm Minh Thư bỗng nhiên dướn người về phía trước, nhích miệng cười với Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền bị hành động đột nhiên này của cô ta làm giật này mình, mặc dù vẻ mặt cô ta giống như đang cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười gì, lạnh lẽo khiến cho người ta hoảng hốt, đừng có đột nhiên lại gần tôi như vậy. Cô đang sợ cái gì? Lâm Minh Thư không quan tâm im nhún vai, ngồi trở lại vị trí, lạnh nhạt nói, Lục Khánh Huyền từ bao giờ mà cô trở nên phiền phức như thế, lúc ở bệnh viện cô không như này. Bàn tay của Lục Khánh Huyền đặt lên tay lái bỗng nhiên nắm chặt không lên tiếng ánh mắt hiện lên tia hung á. Cô ta thay đổi rồi, một Lục Khánh Huyền từng tự tin chín chắn trưởng thành đã sớm bị hạ nhược vũ mãi đi. Bây giờ cô ta gần như không nhận ra chính mình nữa, nhưng mà cô ta vẫn không thế nào khống chế khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu tình tứ bên người phụ nữ khác. Có là ai cũng không chịu đựng được. Lâm Minh Thư cũng không vội, chờ Lục Khánh Huyền nghĩ rõ ràng. Ngày đó cô ta nhận được tin tức từ người kia, liền đưa mấy người theo, vừa hay nhìn thấy Lục Khánh Huyền ngồi uống rượu dài sầu, bên cạnh đã có biết bao nhiêu chén rỗng, ngồi cũng không vững nữa. Lúc đầu cô ta định trực tiếp đi vào thế nào lại đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch ở trong lòng, nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, mấy tên đàn ông gật đầu, đi tới chỗ Lục Khánh Huyền, bắt chuyện đùa giỡn, dùng mấy chiêu cũ dích. Nhưng đối với một người phụ nữ độc thân mà nó, vốn không có khả năng phản kháng, còn cô ta thì tìm đúng thời cơ thuận lợi tới giải cứu. Sau đó chuyện liền đi theo dự đoán. Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh một lúc lâu. Sắc mặt Lục Khánh Huyền bình tĩnh lại, sau nhiều lần đắn đo thì cuối cùng cũng nói, đi đến nước này tôi đã không còn có cách nào quay đầu lại. Ồ quay đầu cái gì cô xem sau lưng mình còn đường sao. Lâm Minh Thư không biết đang diễu cật Lục Khánh Huyền hay đang chào phúng chính mình, khả năng là cả hai đi. Cô ta cũng từng là một cô gái bình thường, theo đuổi tình yêu của mình, tự bước sâu vào vực thẳm một bước lại một bước đi sai, nhưng mà cô ta chưa từng hối hận. Tất cả cũng nên có một dấu chấm hết. Tôi không rõ vì sao cô lại biến thành thế này. Lục Khánh Huyền nghiêng đầu nhìn cô cứ như biến thành một con người khác vậy. Cô muốn nói là thay ra đổi thịt. Lục Khánh Huyền gật đầu. Ồ, một người vì sao lại thay đổi nhiều như vậy, cô không có quyết tâm trở nên hung ác chẳng qua là vì chưa đạt tới mức cần phải làm thế. Lâm Minh Thư nói, thuận tay lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc lá, động tác tự nhiên rút một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu, hai mắt híp lại, phun ra một vòng khói mờ. Động tác này của cô ta cực kỳ trôi chảy cứ như. Đã làm cả ngàn lần. Không gian trong xe vốn nhỏ, hai người lại ngồi gần nhau, khói thuốc trực tiếp phun lên mặt Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền nhướng mày trong mắt lué lên tia chán ghét, đừng ở chỗ này hút thuốc rất khó ngửi. Chuyện gì mà có thể khiến một người phụ nữ thay đổi nhiều như vậy, trong lòng cô ta bắt đầu thấy tò mò. Mới đầu có hơi khó tiếp nhận, chờ cô quen rồi thì thấy thật ra cũng không tệ. Lâm Minh Thư lấy từ trong bao thuốc ra một cây, mắt nhìn sâu vào Lục Khánh Huyền. Đúng vậy, cô ta cũng không ngờ là có ngày mình sẽ hút thuốc, làm chuyện mà mình cực kỳ chướng mắt này, nhưng mà đoạn thời gian khủng hoảng kia, không có khói thuốc cô ta có lẽ đã sụp đổ rồi. Mà hút thuốc thì tính là gì, dưới chướng cái tên điên kia, bây giờ cô ta còn phải hút cả thuốc phiện sớm đã thành nghiện rồi cho nên mới có thể bảo gì nghe nấy với cái tên điên kia. Cô ta còn nhớ rõ trong căn phòng tồi tàn đầy bụi đất, cô ta giống như con chó nằm trên đất, vì cơn nghiện phát tác mà run rẩy co cuộn cơ thể, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia cầu xin anh ta cho một chút vui vẻ. Anh ta lại nhẹ nhàng nói, Lâm Minh Thư, tôi sẽ không để cho cô chết, chết là giải thoát sau cùng, tôi biết trong nhà cô còn có vài người ở nơi nào, đương nhiên cô không quan tâm thì cũng có thể lựa chọn cái chết. Ngừng một chút, ánh mắt của anh ta như vua chúa nhìn xuống dân thường, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ chu cấp cho cô đầy đủ cả đời, chỉ cần cô muốn. Cô ta còn nhớ rõ nụ cười hung ác đó. Đến nay vẫn khiến cô ta run rẩy, sau vài lần, cô ta cũng không rõ mình là vì người nhà hay là vì cơn nghiện nữa. Lục Khánh Huyền đánh rơi điếu thuốc, cho dù tôi đi tới bước này, cũng sẽ không sa đọa giống như cô. Chương 278 đập nồi dìm thuyền. Tùy cô Lâm Minh Thư cũng không tức giận, không quan trọng nhún vai. Lục Khánh Huyền nhìn gương mặt mờ trong khói của cô ta, không nhịn được hỏi cô còn yêu anh ta sao? Cô nghe nói Lâm Minh Thư vì người đàn ông mà không sinh được con nữa, tên cặn bã như vậy thật không hiểu vì sao lại cô ta vẫn còn thích được. Lời giống vậy cũng trả lại cho cô cô vẫn còn yêu Mặc Du Hải sao? Trong tình yêu, nói buông tay là buông được thì trên thế giới này làm gì còn nhiều nam nữ si tình đến vậy. Lục Khánh Huyền há to miệng không biết nói gì trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nói cô có kế hoạch gì thì nói đi. Nghĩ thông suốt rồi, động tác cầm điếu thuốc của Lục Khánh Huyền khựng lại, khóe miệng cong cong như đang cười, có điều lúc nhìn qua Lục Khánh Huyền thì lại khôi phục như thường. Vừa đây tôi vừa hay có một kế hoạch cũng không biết cô có thể đồng ý hay không. Kế hoạch gì? Tự mình xem đi, chỉ hy vọng cô đừng qua tức Giận, Lâm Minh Thư đã sớm chuẩn bị một túi phong thư lớn, đặt vào trong tay cô còn mình thì bình tĩnh tựa vào bên cửa sổ, nuốt mây nhà khói, nhìn dòng xe cộ rộn ràng bên ngoài. Lục Khánh Huyền nghi ngờ mở phong thư ra, bên trong là một tập ảnh chụp và tài liệu bước đầu tiên chính là Hạ Nhược Vũ đang nằm trong ngực Du Hải, Du Hải lấy tư thế bảo vệ ôm cô vào trong lòng. Nhìn chằm chằm vào đám người đang chụp hình. Tấm thứ hai là chụp người đàn bà xấu xa hạ nhược vụ kia ghé chặt vào ngực anh tấm ảnh tiếp theo khiến cô ta như muốn sôi máu lên. Nhìn thấy tấm ảnh cuối bị cô bóp đến biến dạng, gần xanh trên mờ bàn tay đều nổi lên, sắc mặt u ám đến đáng sợ đây là cái gì? Xem không hiểu à, có muốn tôi giải thích cho cô một chút không? Lâm Minh thư lấy mấy tấm ảnh trong tay cô ra. Làm ra da vẻ tốt bụng giải thích cho cô Tấm này là mặc dù hải ôm hạ nhược vũ tấm này có khác một chút nhưng vẫn là hai người đang ôm nhau Chật chật vẫn khó phân biệt quá Im miệng cô im miệng cho tôi Lục Khánh Huyền bỗng nhiên như kẻ điên đoạt lấy ảnh chụp từ trong ngực cô Dùng sức muốn xé bỏ chúng nhưng làm thế nào cũng không phá được những tấm ảnh khiến cô phát điên này Ngược lại còn làm cho bàn tay non mịn của cô bị góc cạnh sắc bén của ảnh cứa ra mấy vệt đỏ. Cuối cùng cô biết không thể nào phá hủy nó, đành phẫn hận vứt nó xuống dưới đất. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của anh dường như còn in sâu vào mắt cô. Lục Khánh Huyền im lặng cúi đầu thật lâu mới cất giọng khàn khàn cô nói tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Cô chỉ cần phối hợp là được. Lâm Minh Thư nói thầm vào tai cô. Thỉnh thoảng Lục Khánh Huyền lại gật đầu một cái, thỉnh thoảng lại có chút chân trừ, có điều nghe được câu nói cuối thì ý nghĩ càng thêm kiên định, trong mắt đều là hận ý và sự không cam lòng đối với hạ nhược vũ. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Hai người nói chuyện trong xe thật lâu mới ai về nhà nấy. Xuống xe đón gió lạnh, Lâm Minh Thư nhìn Lục Khánh Huyền lái xe biến mất trong màn đêm, vẻ mặt không đổi lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hồi lâu, đối phương mới kết. Chuyện anh yêu cầu tôi đã làm được. Ồ thật sao, biểu hiện tốt lắm. Giọng điệu của phong ngữ hiên giống như giật mình, lại giống như kim đâm vào lỗ tai lâm minh thư. Bàn tay nắm chặt lại chặt đến đau đớn, nhưng chỉ có đau đớn mới khiến cô có thể tỉnh táo lại cô từ từ nói. Đồ đau. Thì ra không biết từ lúc nào tay của cô đã bắt đầu run lên, vừa rồi lúc ở trên xe còn cố gắng kiềm chế. Bây giờ run dày vô cùng cơn nghiện thuốc của cô lại tái phát. Cảm giác như bị hàng nghìn con kiến gặm nuốt kia cô không muốn tiếp tục có lần thứ hai nữa. À cô nói cái kia có trở về lấy đi đây là thứ cô nên được thưởng cô gái ngoan. Phòng ngữ hiên giống như là vừa nghe rồi âm cuối còn mang theo tiếng cười. Lâm Minh Thư đã không nghe nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại cũng không sợ đối phương thức giận bởi vì cô cũng gần như nắm bắt được tàm tình của anh ta. Nhìn về phía cuối con đường, cô nở nụ cười quay người đi theo một hướng khác nụ cười mang theo bị thương và hận thù. Cái gì, người được cứu rồi? Lục Hằng đang đưa lưng về phía tên đàn em thì đột một quay người lại, trong mắt đều là ý lạnh. Người đàn ông đến báo đầu đã cúi thấp đến tận lưng, chủ tịch Hằng, người chúng ta sắp xếp đã bị khống chế cũng không biết mặc dù hải nhận được tin ở chỗ nào tốc độ nhanh đến nỗi mọi người đều không phản ứng kịp người giám sát của chúng ta cũng không trở về nữa. Ảnh từ đâu, ông ta không tin không ai trốn. Được, người đàn ông do dự một chút liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh cơ thể co rụt lại. Không dám ấp úng nữa, chủ tịch Hằng, đại ca trốn được nhưng mà còn chưa ra đến chỗ kia đã đột nhiên bị giết chết. Anh nói với tôi là đột nhiên. Lục Hằng quay người, ánh mắt đầy vẻ hung ác, trong hoàn cảnh phía trước là sói, phía sau là hổ. Mỗi bước đi của ông ta đều phải cân nhắc cẩn trọng, người điều đi không một ai trở về, mặc dù đối với ông ta không tính là tổn thất quá lớn. Nhưng cũng chuyển hướng đánh vào mặt ông ta, trong lòng cũng có chút cân nhắc, dường như ông ta đã quá xem thường Mạc Du Hải. Lúc trước ba của Mạc Du Hải lợi hại như vậy, không phải cũng không phát hiện được chuyện kia hay sao, ông ta theo bản năng cảm thấy một tên nhãi danh như Mạc Du Hải càng không thể đấu lại mình, xem ra chuyện này ông ta phải suy tính lại một lần nữa. Tôi, tôi, chúng tôi cũng không biết, chỉ thấy đại ca ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tên kia cũng không có manh mối, cũng không có người nào ở gần đó nhìn thấy anh ta chết thế nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lục hãng không tin chuyện này lại đột ngột xảy ra như vậy, nhất định là phải có nguyên nhân. Mặc dù Hải đã đưa người về rồi, người đàn ông kia càng nói càng nhỏ giọng, không dám nhìn người trước mặt sẽ có biểu cảm gì. Lục Hằng không quá giận, mặc dù dùng ảnh tử rất thuận tay, có điều dạng người này ông ta không thiếu, bớt một hay thêm một cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là chuyện này quá kỳ quặc, khiến trong lòng ông ta có chút hoài nghi. Có điều người đã bị Mạc Du Hải đưa đi, ông ta cũng không ra tay được. Ngừng một chút, ông ta dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi ngoại trừ hạ nhược vũ có phải còn có một người phụ nữ nữa đúng không? Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có. Được rồi, anh lui xuống đi. Lục Hằng nói. Vâng chủ tịch Hằng, người đàn ông không thể ngờ là cứ như vậy được thả đi còn tưởng rằng mình bị trách phạt một phen, ngay khi trong lòng đang vui mừng. Vâng. Một tiếng súng vang lên, anh ta thấy lồng ngực mình thùng một lỗ quay người kinh ngạc nhìn một họng súng đen trong góc tối còn bốc lên tia khói xanh. Nhưng mà anh ta không còn cơ hội nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia nữa, ngã thẳng xuống đất. Trường 279, bày ra, kéo ra ngoài xử lý, Chủ tịch Hằng đầu cũng không ngẩn mà nói. Vâng, người đàn ông lên tiếng âm giọng rất đáng sợ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lục Hằng cũng không để ý, chỉ có cấp dưới có năng lực mới có cá tính riêng, chỉ cần được đặt vào đúng vị trí ông ta cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ông ta lại quay lưng lại. Nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài những ô cửa sổ kiểu pháp như một vực thẳm vô tận cho dù ai nhảy vào thì cũng không thoát ra được. Sau lưng ông ta truyền đến âm thanh ma sát nhỏ nhặt trên sàn nhà ông ta vừa khoát tay liền có người đưa một điếu xì gà tới cho ông ta, lập tức châm thuốc rồi cung kính lui xuống. Lục hằng hít một hơi, chậm rãi phun khói ra, khói nhặt tản ra khiến cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên mơ hồ. Mắt có chút híp lại giống như một con kền kền trong sa mạc bay trên không kiên nhẫn chờ con mồi. Đến cái tuổi này, cái gì cũng thiếu, duy chỉ có tính kiên nhẫn là không thiếu, mặc dù hải cho dù có lợi hại hơn cũng sẽ không sánh được với nhiều năm tôi luyện của ông ta. Ai là người cười đến cuối cùng chưa chắc đâu. Hôm sau, lầu hai trang viên nhà họ Mạc, một người đàn ông gầy gò đang đứng cạnh mặc du huyên nói nhỏ vài câu. Không thể nào, không có khả năng, nhất định là nhìn nhầm rồi, sao cô ta có thể xuất hiện ở đó. Người phụ nữ vốn đang bình tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Người đàn ông gầy gò giật mình, không dám giấu giếm, nghe được tin gì đều nói hết ra. Cô Huyên, chúng tôi thật sự nhìn thấy một người có dáng dấp rất giống với người trong ảnh cô chụp Hàn công danh gặp ở quán cà phê, hai người còn kích động nói gì đó, cuối cùng còn ôm nhau. Không, không thể nào, nhất định là anh nhận nhầm rồi. Anh có chắc không, mặc dù uyên không nguyện ý tin tưởng, trong lòng tức giận đến đi tới đi lui. Hạ nhược vũ không phải thích anh của cô sao thế nào lại gặp mặt hàn công danh, lại còn chọn chỗ dễ thấy như vậy. Người trước mặt chính là thám tử tư mà cô cố ý thuê để theo dõi hàn công danh mọi lúc mọi nơi, cũng đưa ảnh chụp hạ nhược vũ cho anh ta, ngoại trừ hạ nhược vũ thì đúng là cô không nghĩ ra ai cả. Cô Viên, chúng tôi không nhận nhầm người. Loại chuyện này chúng tôi không phải lần đầu làm. Người đàn ông gầy gò lầm bầm một câu, ảnh chụp rõ ràng đến thế, sao mà nhận nhầm người được? Huống chi bọn họ cũng đã cầm ảnh chụp xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, sao có thể nhận lầm? Mặc cách một khoảng, không nhìn rõ mặt lắm, nhưng dáng người và kiểu tóc đều tương tự. Cánh mắt của Mặc Du Viên hung ác, dọa cho tên đàn ông gầy gò cúi đầu không dám nói nhảm. Anh còn nhìn thấy gì, mặc dù uyên cũng hiểu anh ta không cần thiết phải nói dối. Nhưng mà cỗ lừa giận trong lòng làm sao cũng không hạ xuống được, không ngờ hạ nhược vũ ở bên trai cô rồi, trong lòng lại vẫn vấn vương hàn công danh. Đúng là một ả đàn bà xấu xa không biết xấu hổ. Chỗ đó nhiều camera giám sát quá, chúng tôi không dám đi qua chỉ thấy hàn công danh có vẻ rất kích động, nói với hạ nhược vũ cái gì đó. Hạ nhược vũ thì cứ cúi đầu khóc một hồi, sau đó cảm xúc của Hàn công danh liền dịu đi hẳn. Người đàn ông gầy gò nhớ lại quá trình rồi nói, sắc mặt Hàn công danh dường như rất khó coi, không giống như đang thương lượng cái gì đó với người phụ nữ kia, nhưng mà cái này không liên quan gì tới bọn họ chuyện nhỏ này không phải nói. Nhiều một chuyện chỉ bằng bớt đi một chuyện. Cút tôi không muốn nhìn thấy anh tiền ở đây cầm rồi biến mất cho tôi. Mặc dù uyên thức giận nói cầm chiếc thẻ đã được chuẩn bị sẵn trong túi ném vào gương mặt của tên đàn ông kia chỉ vào cửa lớn rồi quát. Tên đàn ông gầy gò cũng mặc kệ bị người ta đập vào mặt tay chân lanh lẹ thu thẻ lại cứ như sớm đã không thấy ngạc nhiên. Thám tử tư như bọn họ chỉ chuyên môn theo dõi chồng và bạn trai của những người có tiền thế này, chỉ là không ngờ danh sách lần này lại là một người đẹp có điều cũng giống như những người phụ nữ bị cắm sừng khác. Vậy tôi đi trước đây, nếu có chuyện này nữa thì cô cứ sặn dò Mặc dù uyên liếc mắt về phía anh ta, tên đàn ông gầy gò bị hù đến giật mình, không dám nói điều gì kích thích cô, vẻ mặt xám xịt rời di. Tên đàn ông gầy gò vừa đi đến cửa. Mặc dù uyên bỗng nhiên nói, nhớ quản cái miệng của anh cho tốt, nếu có tin tức nào truyền ra ngoài, cẩn thận lưỡi và cái mạng cho của anh. Tôi hiểu rồi, cô uyên cứ yên tâm đi. Anh ta có thể làm lâu như vậy mà không có chuyện gì cũng dựa vào cái miệng kín, khách hàng mới yên tâm giới thiệu. Bình thường thì không thiếu vài trận đánh, nhưng mà so với tiền nhận được thì chỉ là cát bụi. Cốt, tên đàn ông gầy gò lại đi ra cửa một lần nữa, đội mũ lưỡi chai lên, rời khỏi trang viên, đi một đoạn xa, ngồi vào một chiếc xe con không có chút nổi bật nào, nhỏ giọng xuống thấp nhất nói chuyện cô muốn tôi làm đã xong rồi. Rất tốt, đây là thù lao của anh. Lâm Minh Thư nhìn thoáng qua lái xe trước mặt. Vậy thì cảm ơn, tên đàn ông gầy gò tham lam xoa hai tay, chờ nhận tiền thù lao từ cô. Nếu không phải người phụ nữ này đột nhiên tới tìm anh ta, nói muốn anh ta giúp một việc còn có thể cho anh ta 100 triệu thì anh ta mới không thèm làm. Đương nhiên anh ta cũng thu trước 10 triệu tiền cọc mới đồng ý. Người phụ nữ ở bên cạnh Hàn công danh kia không phải ai khác mà chính là người phụ nữ trước mặt. So với 50 triệu mà mặc dù viên trả, người phụ nữ trước mặt này hào phóng hơn nhiều. Thế nhưng anh ta không sống được đến lúc tiêu số tiền kia. Bằng một tiếng cơ thể nghiêng một cái tắt thở. Lái xe đi, Lâm Minh Thư không quan tâm bên cạnh mình có thể một cái xác vừa chết lạnh nhạt nói. Người đàn ông nhìn cô một cái rồi khởi động xe. Đây đều là kế hoạch do Lâm Minh Thư cố ý vẽ ra. Cô ta không đơn thuần như mặc dù huyên cô ta học được một điều từ cái tên điên kia trên thế giới này chỉ có người chết mới là kín miệng. Xe lái lên đỉnh núi, lái xe lôi thi thể ra ném xuống vách núi, rồi lại trở vào trong xe, khởi động rời đi. Tên đàn ông gầy gò vừa đi. Mặc dù uyên nhịn một hồi lâu, cuối cùng không khống chế được lửa giận đang tăng cao, vung tay đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống mặt đất vang lên tiếng lục đục. Dường như cô còn cảm thấy chưa đủ, những thứ trong tầm mắt đều bị cô đập xuống đất, hô hấp nặng nề, ngực phập phồng không ngừng, có thể thấy được tâm trạng của cô đang bất ổn. Bên trong đôi mắt đẹp lóe lên sự ghen ghét và hận ý. Hạ Nhược Vũ, vì sao cô có anh tôi rồi, vẫn còn muốn đoạt công danh của tôi? Tôi đã vì anh trai mà miễn cưỡng chấp nhận cô, cô lại nhất định ép tôi phải xóa sổ cô khỏi thế giới này sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới hàn công danh và Hạ Nhược Vũ ở trong quán cà phê ở trước mặt nhiều người như vậy ôm ôm ấp ấp, không biết xấu hổ là cả người cô dường như không thở được. Đều là do Hạ Nhược Vũ, đều là lỗi của cô ta. Hạ nhược vũ tôi nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận. Mặc dù huyên dùng sức cầm bình hoa trên kệ mạnh mẽ ném xuống đất. Một món đầu cổ giá trị không nhỏ vỡ choang. chương 280, không giữ được bình tĩnh. Sau đó, Châu Bích Loan được người hầu thông báo thì đẩy cửa bước vào, nhìn đến mảnh vỡ vương đầy trên đất lại nhìn đến đưa con gái trước giờ vẫn luôn nghe lời của mình suy sụp ngồi trên mặt đất trái tim của bà như bị bóp nghẹt. Dù Nguyên, con làm gì thể, lỡ làm mình bị thương thì phải làm sao Mặc dù uyên ngẩn đầu thấy Châu Bích Loan đi tới thì giống như là có chỗ dựa vào Nước mắt lập tức dâng lên cực kỳ tủi thân nói Mẹ làm sao bây giờ con nên làm gì Vì sao bọn họ lại đối xử với con như vậy Vì sao chứ Sao vậy con đừng khóc nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì nào Châu Bích Loan đau lòng đỡ cô lên Bà biết gần đây con gái và người đàn ông kia thân nhau, dù có đau lòng cho con thì bà cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần tên đó có thể làm cho con gái vui thì bà ta cũng nhỉ. Chờ đến khi nào con gái mất đi hứng thú, trở về quỹ đạo bình thường là được. Nhưng còn chưa được bao lâu, bà đã thấy con gái khóc đến mấy lần, bà cũng bắt đầu quan tâm. Mặc dù huyên khóc đến mất hết sức lực châu bích loan liền đỡ cô ngồi lên giường, cô thút thít nói. Mẹ, bọn họ đều bắt nạt con, hu hu hàn công danh và đàn bà đê thiện kia còn dám ôm ấp nhau trước mặt mọi người. Nói đến đây, mặc dù uyên lại bắt đầu khóc. Sao có thể như vậy, không phải con nói tình cảm của hai đứa đã trở nên ổn định rồi sao, nó đối xử với con cũng không tệ mà. Châu Bích Loan cũng ngạc nhiên, dù uyên con nói thật cho mẹ đi, đây có phải là sự thật không? Mặc dù Nguyên chớp mắt không dám đối mặt với Châu Bích Loan, cô vốn duy trì cho Hàn Công Danh một ấn tượng tốt trước mặt người nhà cho dù Hàn Công Danh có hờ hững với cô, nhưng cô vẫn nói đỡ cho anh trước mặt người khác. Bây giờ cũng không giấu nổi nữa, buồn bã nói, mẹ, mẹ cũng đừng hỏi những lời này, mẹ biết rõ tâm ý của con mà. Ở Đà Nẵng này có biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú chờ con chọn lựa, sao con cứ phải chọn cái tên Hàn Công Danh kia chứ? Châu Bích Loan thật sự không hiểu, đứa con gái vẫn luôn kiêu ngạo của mình sao cứ nhất định phải là hàn công danh thì mới chọn. Mẹ con thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy, mẹ giúp con một chút đi. Ngoại trừ mấy giọt nước mắt lúc trước của Mạc Duyên là thật, bây giờ trong lòng cô chỉ có hận hạ nhược vũ thấu xương chứ không chứa nổi chuyện khác. Cô giả bộ đau lòng nói, mẹ đây đều là do hạ nhược vũ sai, cô ta ở bên anh trai của con rồi còn hai lòng. Anh con coi cô ta như bảo bối cô ta lại chơi đùa với hai anh em con. Con chắc chứ, giọng điệu của Châu Bích Loan cũng chìm chìm. Mặc dù Nguyên gật đầu, khổ sở nói, đúng vậy, mẹ con là con gái của mẹ giấy, sao lại gạt mẹ chứ, không phải do cô ta cứ cuốn lấy hàn công danh thì anh ấy sẽ không khó khăn trong việc lựa chọn. Hạ nhược vũ đúng là không coi ai ra gì. Trong mắt Châu Bích Loan hiển lên một tia lạnh lùng, vỗ vỗ bàn tay cô an ủi con cũng đừng kích động chuyện này mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù uyên không bằng lòng, mẹ, mẹ còn muốn suy nghĩ bao lâu nữa, muốn con gái bị phụ bạc đến chết hay sao? Vớ vẩn, Châu Bích Loan không vui trách móc trong lòng đã có kế sách vẫy tay nói con qua đây, mẹ dạy con phải làm thế nào? Mặc dù uyên nghiêng đầu qua châu bích loan nhỏ giọng nói bên tai cô ta một trận, ánh mắt mặc dù uyên cũng càng ngày càng sáng, không còn đau lòng nữa chỉ còn lại sự hưng phấn. Vui vẻ làm nũng, con biết mẹ là tốt nhất với con mà. Gừng càng già càng cay, biện pháp của mẹ đều là những biện pháp tốt nhất, đây tuyệt đối đủ cho ả xấu xa hạ nhược vụ kia bị dày vò một trận. Hàn công danh vận động cơ thể một chút, ở trong bệnh viện quá lâu, cảm giác cả người có chút cứng ngắc lại. Từ xa, trên đường lớn có một chiếc xe chạy tới, dừng bên người anh. Hai người đàn ông mặc đồ tây đi xuống, sắc mặt nghiêm túc tới trước mặt Hàn công danh, có phải anh danh không? Hàn công danh không biết hai người này, lông mày khế nhích đúng là tôi, tìm tôi có việc gì? Anh danh ông chủ của chúng tôi mời anh qua một chuyến, có chuyện thương lượng với anh. Người đàn ông cung kính nói: "Hàn công danh nhún vai, tôi còn không biết ông chủ của các anh là ai thì thương lượng cái gì." Một người khác lại hạ giọng nói: "Anh biết ông chủ của chúng tôi chính là chủ tịch Lục Hằng." Hàn công danh giật mình, nhíu mày, "Chủ tịch Hằng tìm tôi có chuyện gì, không thể chờ tôi về công ty rồi nói sao, hoặc là ông ấy có thể gọi điện cho tôi mà, sao còn phải mời các người tới, sợ tôi không nể mặt ông ấy ư?" Người đàn ông cười nói: Dĩ nhiên không phải ông chủ chúng tôi cảm thấy anh là khách quý cho nên mới cố ý bảo chúng tôi tới mời anh về. Hàn công danh nhíu mày, vì sao chủ tịch Hằng lại gấp gấp muốn gặp tôi đến vậy, chẳng lẽ không nói lý do với các anh à, các anh như vậy thì bảo tôi làm sao đi cùng được. Người đàn ông chỉ cười không đáp, đưa tay ra dấu mời, mời anh lên xe. Thấy anh ta dường như không đạt được mục đích thì không bỏ qua, hàn công danh sụ mặt khom người xuống, bởi vì anh biết không có khả năng thoát khỏi tên đàn ông trước mặt. Đi tới tập đoàn Lục Thị, Lục Hằng đang ở văn phòng chờ anh, thấy hàn công danh tới thì đứng dậy ôn hòa làm thân, tới đây nào, nghe nói cậu phải nhập viện cơ thể sao rồi. Hàn công danh cười nói, đã sớm không sao rồi. Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Lục Hằng cười ha ha một tiếng, nói tôi thích nhất là tính cách sảng khoái của cậu tôi không nhiều lời nữa, gần đây việc làm ăn của công ty thương đối tốt Khánh Huyền có năng lực nhưng một mình không gánh được hết cũng ít có quyết đoán, vừa hay cậu có thể đi hỗ trợ nó. Hàn công danh trầm ngâm một lát ngại quá, gần đây tôi thực sự không có thời gian, với cả ông cũng thấy tôi vừa ra viện, không có khả năng đảm nhận chức phỉ. Trong mắt Lục Hằng hiện lên ý cười, dùng giọng điệu cảnh giác nói, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì, nghe nói cậu thích hạ nhược vũ. Cánh mắt Hàn công danh biến đổi, dùng giọng nói cảnh giác hỏi, lời này của Chủ tịch Hằng là sao, muốn dùng hạ nhược vũ để áp chế tôi. Lục Hằng cười khoát tay, đừng khẩn trương như vậy, sao tôi lại áp chế cậu, thật ra tôi muốn nói cho cậu, cậu giúp tôi, chính là đang giúp mình. Hàn công danh khẽ nhíu mày, nói tôi không hiểu ý của ông. Lục Hằng giải thích tôi có thể nói cho cậu biết công ty bận rộn như vậy là do đang tập trung vào một chuyện khác. Nhà họ Mạc đã cắm dễ ở Đà Nẵng quá lâu, bây giờ đã đến lúc nên có người đứng ra sới chút đất. Nhắc đến nhà họ Mạc, Hàn công danh theo bản năng nhớ tới người đàn ông lạnh lùng kia trong lòng giống như bị gai đâm. Bởi vì sự tồn tại của anh ta khiến cho anh vẫn mãi không chiếm được trái tim hạ nhược vũ, đây là tâm bệnh của anh. Hàn công danh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đồng ý giúp ông đối phó với Mạc Du Hải, có điều hy vọng ông cũng cho tôi một lời hứa, cho dù thế nào cũng không được tổn thương nhược vũ. Trên mặt lục hằng lộ ra ý cười, ông ta đã sớm biết Hàn công danh nhất định sẽ đồng ý, bởi vì ông ta là kẻ giỏi nắm bắt nhược điểm của người khác. Được tôi đồng ý với cậu, công danh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cho dù Hàn công danh biết Lục Hằng là người không đáng tin cậy, nhưng vẫn muốn bắt tay với ông ta. Vì có được hạ nhược vũ, anh cũng chỉ có thể lựa chọn con đường hợp tác này, đây là cơ hội cứu vấn duy nhất của anh.